Oh ain't that the reason you're at this club Của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn, những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Quick. Hả? Đã bao nhiêu lần trong đời mình Quick có cảm giác hối tiếc hả? Mà thôi hỏi thế thì khó quá, Quick có đếm hết mấy bàn tay cũng không hết được. Thế này vậy, lần gần nhất mà Quick thấy hối tiếc là khi nào hả? Rất gần đấy.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 And nobody came between us, don't get ever come above She had me going crazy, oh, I was starstruck She woke me up daily, don't need no Starbucks She made my heart pound, and skip a beat when I But I really wanna see her on the weekend She knows she got me dazing, cause she was so amazing And now my heart is breaking, but I just keep on saying Nghe lại quick and snow show các bạn hãy gọi vào số 1900 571526. chọn nhanh số 4 email gửi địa chỉ sự gửi cô bé đã nắm giữ trái tim anh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 Vì lời yêu vào gió thì thầm bên tay em Rằng lòng anh vẫn đợi, vẫn chờ mãi yêu em Anh quay vào chị Snowton Em yêu cô bé đó nhiều lắm, yêu nhiều lắm Nhưng không đủ can đảm để nói với cô bé bé em, em mong anh chị giúp em gửi những lời tâm sự này cùng ca khúc Nothing Gonna Change My Love For You Đến cô ấy số điện thoại 0167 452 năm Cùng với lời nhắn Em ạ Em cảm ơn anh chị nhiều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 ¡Gracias châm trái dấu mới không thể thiếu nhau anh chị thân em mong anh chị ấy gửi tới cậu ấy là trần văn dự đẹp kinh tế quốc dân điện thoại không một sáu ca khúc Alice love em là mỹ đức ở số điện thoại không chín bảy bốn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 Amen. Mm -hmm. Quick and Snow Các bạn hãy gọi vào số một chín chọn nhanh số 4 Quick and Snow Show.